Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 195, Tặng Người Hoa Hồng Tên tà tu ngươi ngược lại là có chút bản lĩnh, tần lục nhìn chằm chằm tên tà tu trung niên mặc áo bào đỏ trước mặt, lạnh giọng quát. Tà tu áo bào đỏ lúc này mang vẻ mặt tà mị, trong mắt tràn đầy vẻ treo tức. Xung quanh hắn, từng đạo huyết tuyến đỏ tươi bay múa xoay quanh, tạo thành một tấm khiên bảo vệ màu máu với tốc độ cực nhanh. Bên cạnh tà tu áo bào đỏ, nằm hai tên tu sĩ mặc quần áo cùng kiểu. Đầu của bọn họ đều bị chém đứt, đã chết từ lâu. Mà hai người này, chính là do Tần Lục ra tay giết chết. Khi ba tên tà tu này đến gần, Tần Lục liền sử dụng, liễm tức thuật, ẩn dấu tu vi của bản thân, biến khí tức của mình thành một người phàm. Hắn dự định ẩn nấp ở cửa lớn của chùa miếu, giả làm người phàm đánh cho mấy tên tà tu này một đòn bất ngờ. Nhưng không ngờ, Ba tên tà tu này sau khi nhìn thấy Tần Lục, căn bản không quan tâm Tần Lục là người phàm hay tu chân giả, trực tiếp ra tay. Khiến Tần Lục căn bản không có thời gian phát động đánh lén. Tuy nhiên, khí tức người phàm của hắn vẫn mang lại chút hiệu quả lừa gạt. Trong khoảnh khắc bọn hắn lơ là cảnh giác, Tần Lục tìm được cơ hội, ra tay nhanh như chớp, chỉ vài chiêu đã giết chết hai tên tà tu luyện khí hậu kỳ. Còn tên tà tu áo bào đỏ trước mặt Tần Lục lúc này, lại dựa vào tu vi trúc cơ kỳ dễ dàng tránh được đòn tập kích. "Này, tiểu tử, đám môn nhân này của ta đều chết trong tay ngươi?" Tà tu áo bào đỏ liếm môi, giọng điệu âm hàn hỏi. Tần Lục khẽ gật đầu, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói, "Đúng vậy, tất cả đều là ta giết, lát nữa ngươi cũng sẽ giống như bọn chúng, chết ở chỗ này." "A ha ha ha." Thật là nực cười. "Ngươi và ta cùng cấp, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng ta sao?" Tà tu áo bào đỏ cười to kinh thường. Trong khoảnh khắc tần lục vừa ra tay, tà tu áo bào đỏ liền biết tần lục chỉ có cảnh giới rút cơ sơ kỳ. Trong tu chân giới, tà tu đều là những quái vật mà người người đều muốn tiêu diệt. Nhưng không thể phủ nhận, lực chiến đấu của bọn hắn mạnh hơn tu sĩ bình thường một đoạn. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này, dẫn đến không ít tu sĩ lầm đường lạc lối, đi theo con đường tà tu. Vậy ngươi có thể thử xem, tần lục nói xong lời này cũng lười nói nhảm với hắn, trực tiếp nhất tay đấm ra một quyền, phốt một đạo khí lãng cuồng bạo quét ra, tên tu sĩ áo đen kia lộ ra một tia cười gằn trên mặt, giơ tay lên, một pháp bảo hình tròn xuất hiện trong tay hắn. khư đó là một mâm tròn do lưỡi dao tạo thành, xoay tròn với tốc độ cực nhanh, ở trung tâm còn tỏa ra tử quang chói sáng, giống như một thanh lợi kiếm hình tròn, trực tiếp chém đứt đạn chỉ thuật của tần lục. đồng thời Mâm tròn pháp khí này không hề giảm tốc độ, trực tiếp bổ về phía đầu Tần Lục, trong nháy mắt tiếp theo, Tần Lục đạp chân, cả người biến mất trong hư không, né tránh đòn tấn công này với tốc độ cực nhanh. Thế mà lại là công kích từ xa, trong lòng Tần Lục không khỏi thầm than một tiếng. Người này không giống những tu sĩ khác, cầm đao hoặc kiếm pháp khí đến cận chiến, mà lại sử dụng một loại lưỡi đao tròn quái dị. Xù xù xù. Món pháp khí lưỡi đao tròn kia dưới sự điều khiển của tà tu áo bào đỏ, không hề giảm tốc độ, mà là xoay một vòng giữa không trung, tiếp tục truy đuổi Tần Lục. Tần Lục dẫm lên mặt đất, thân hình di chuyển nhanh chóng, dưới toàn lực thi triển, nhu phong thuật, pháp khí lưỡi đao tròn căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Thử cận chiến với ngươi xem, Tần Lục uốn éo thân hình, bay thẳng đến vị trí của tà tu áo bào đỏ. Giữa đường, hắn nhắm chuẩn thời cơ vương cánh tay, dùng ra một chiêu, chiếu minh thuật, trừng, một luồng sáng chói mắt đột nhiên nổ tung từ trong lòng bàn tay hắn, thế nhưng, đòn công kích này dường như đã sớm bị đám huyết dịch lơ lửng bên cạnh tà tu áo bào đỏ phát giác, huyết dịch nhanh chóng ngưng tụ thành một khối, chặn đứng ánh sáng. Cái này cũng được, thấy thế, trong lòng tần lục không khỏi trùng mình. Thủ đoạn của tà tu này dường như còn nhiều hơn so với dự đoán của hắn. Nhưng giờ phút này, Tần lục không có quá nhiều suy nghĩ, thất tinh kiếm, ngưng kết linh khí, trực tiếp đâm vào trong khối huyết dịch này, một kiếm này, ẩn chứa linh khí sắc bén của, thiết cắt thuật, lại thêm tốc độ cùng linh khí gia trì, uy lực đã sớm không thua đòn công kích của trúc cơ trung kỳ. Dễ dàng xuyên thủng đám sương mù màu máu quỷ dị, suy, trường kiếm xuyên qua lớp phòng ngự huyết dịch, nhắm thẳng vào mi tâm của tà tu áo bào đỏ. Một kích này khiến tà tu áo bào đỏ giật mình trên mặt hắn dường như không ngờ tần lục lại hung hãn như vậy, nhưng phản ứng của hắn cũng cực nhanh, thân hình lóe lên, liền nhanh chóng tránh thoát nhát kiếm này của tần lục. đồng thời, trong tay hắn lóe lên một đạo phù lục xuất hiện, đột nhiên đánh về phía ngực tần lục, linh khí kích hoạt phù lục, trang giấy trực tiếp hóa thành một khối đá lớn sắc nhọn, đâm thẳng vào ngực tần lục. tần lục tay mắt lanh lẹ, một chiêu linh thuận thuật trong nháy mắt thi triển ra phanh hai bên va chạm, linh khí hộ thuẫn trong suốt chặn lại chiêu phù lục nhị giai này. Bất quá, bởi vì khoảng cách giữa hai bên quá gần, lực trùng kích khổng lồ của chiêu này vẫn khiến tầng lục không nhịn được lùi lại một chút. Mà đúng lúc này, mâm tròn lưỡi đao truy đuổi phía sau, cũng đồng thời bổ về phía sau óc của hắn, phát giác được một kích này, tầng lục cực tốc quay người, tố chất thân thể luyện tập kiếm thuật nhiều năm, giúp hắn nhanh chóng thay đổi ở một góc độ quỷ dị. Bang, thân kiếm, thất tinh kiếm Và chạm mạnh với mâm tròn lưỡi đao Nơi tiếp xúc lập tức tuế ra liên tiếp hỏa tinh Chói mắt đến cực điểm T, nguồn sức mạnh này khiến tần lục không nhịn được lại lùi lại mấy bước Sau khi liên tiếp tung ra hai đòn công kích Thân hình tần lục lùi lại rất nhiều Khoảng cách giữa hai người dần dần kéo ra Lúc này, sắc mặt của tà tu áo bào đỏ trở nên ngưng trọng hơn không ít Mặc dù chỉ có mấy hiệp giao thủ ngắn ngủi Nhưng thực lực của Tần lục hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, căn bản không giống một tên tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, so sánh lại, sắc mặt của Tần lục lại thoải mái hơn nhiều. Hắn có thể cảm giác được, tà tu này khẳng định không phải là đối thủ của hắn, thậm chí hắn còn có thể nhìn ra, tên này có vẻ gia sản không ít, nếu có thể bắt được hắn, nói không chừng lần này sẽ phát tài, lại đến, Tần lục gầm thét một tiếng, lại lần nữa gắng sức lao về phía trước, múa trường kiếm trong tay. Tấn công về phía tà tu áo bào đỏ Ánh mắt của tà tu áo bào đỏ hung ác Không hề lùi bước khống chế pháp khí Lại lần nữa tập kích tầng lục Hai người lại lần nữa đánh nhau Trong lúc nhất thời Kiến trúc bên trong linh phong tự lại bắt đầu sụp đổ Tiếng vang ầm ầm không ngừng vang lên Theo hai người chiến đấu Ngôi chùa miếu vốn đã thành phế tích lại càng thêm hư hại Mà đánh mãi tầng lục càng thêm mừng thầm Bởi vì quả nhiên đúng như hắn dự đoán gia sản của tà tu áo bào đỏ quả thực phong phú. Trừ đám huyết vụ quỷ dị vây quanh toàn thân và mâm tròn pháp khí lửa đao hắn còn có vô số phù lục nhị giai và các loại đan dược khôi phục. Phù lục nhị giai trị giá gần trăm khối linh thạch, hắn ném ra liên tục về phía tầng lục như không cần tiền. Một phen giao chiến khiến tầng lục mở rộng tầm mắt, có không ít phù lục công tiếp mà hắn chưa từng gặp qua. Bất quá phù lục nhị giai tuy nhiều, nhưng dưới thân hình cực nhanh lẩn tránh của tầng lục tỷ lệ chính xác lại thấp đến đáng thương. Cho dù có vài đòn công kích đánh trúng, cũng đều bị Tần lục dùng, linh thuận thuật, dễ dàng ngăn cản. Dẫn đến mấy chục hiệp chiến đấu, Tần lục thế mà không hề bị thương. Ngược lại đám huyết dịch quỷ dị trên người tà tu áo bào đỏ, dưới những đòn công kích liên tục của Tần lục, không ngừng trở nên ảm đạm, dường như đã bị thương nặng. Phanh, Tần lục nghiêng đầu né tránh, tránh khỏi đòn công kích của mâm tròn. Đúng lúc này hắn đột nhiên vươn tay chỉ về phía không trung, lôi quang giữa ngón tay lập loè, trung động, tư tư, dường như có lực lượng cường đại sắp bắn ra. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của tà tu áo bào đỏ, một đạo lôi quang to như cột trụ đột nhiên đánh xuống, lôi hệ pháp thuật. Tà tu áo bào đỏ giật mình, trong lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, một tấm khiên nặng nề cao bằng người lập tức xuất hiện. hắn đột nhiên vươn lên quá đỉnh đầu để phòng ngự, quanh lôi quang đánh xuống trực tiếp khiến tấm khiên lập tức trung chuyển, đồng thời mặt khiên trở nên đen kịt, hưu. trong khoảnh khắc tầng lục phóng ra, lôi kích thuật thân hình của hắn cũng cực tốt tiếp cận tà tu áo bào đỏ. thất tinh kiếm trong tay mang theo khí thế lăng lệ, đâm thẳng vào tà tu áo bào đỏ. thấy một kích trí mạng này đâm tới, tà tu áo bào đỏ rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. mà đám huyết dịch lơ lửng vây quanh bên cạnh hắn trong nháy mắt ngưng kết lại, tạo thành hình dạng to bằng bàn tay. ban Huyết dịch ngưng kết trở nên cực kỳ cứng rắn, cho dù tần lục dốc toàn lực một kích, cũng bị chặn lại không cách nào tiến lên. Mà ngay khi tần lục muốn vận linh khí tiến thêm một bước, khóe mắt hắn liếc một cái, kinh ngạc phát hiện trong lòng bàn tay khác của tà tu áo bào đỏ, có thêm một đoàn ánh sáng màu lam, đồng thời, luồng sáng này đang đánh về phía hắn, tần lục giật mình trong lòng, hắn nhận ra luồng sáng này, đây là thiên lôi châu, hắn đã từng có một viên. Đồng thời lúc trước hắn chính là lợi dụng pháp khí này, với tu vi luyện khí tầng chính, chém giết tu sĩ trúc cơ đầu tiên. Thứ này không thể cứng rắn chống đỡ. Tần lục thể xác tinh thần liên động, thân hình trong nháy mắt lùi lại, rời xa phạm vi công kích của Thiên Lôi Châu. Quanh, một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động mảnh liệt khiến ngôi chùa vốn đã tan hoang càng sụp đổ thêm nhiều. Trong lúc nhất thời, cho bụi trà ngập, kiến trúc không ngừng sụp đổ, phanh. Tần lục đột nhiên dẫm mạnh mặt đất, cả người bay lên không, rời xa đám sương mù phế tích, tránh bị tà tu áo bào đỏ đánh lén trong khung cảnh hỗn loạn này. Nhưng khi hắn bay lên không trung, không khỏi giật mình. Bởi vì hắn trông thấy tà tu áo bào đỏ kia thế mà lại đạp lên một thanh trường kiếm màu bạc, cực tốc chạy trốn về phía xa, thế mà lại chạy trốn thế thế, cánh tay cầm kiếm của tần lục không khỏi trùng xuống. Hắn cũng không có ý định truy đuổi, bởi vì vừa nhìn đã nhận ra, Tốc độ của thanh phi kiếm này còn nhanh hơn tốc độ phi hành của hắn không ít, hắn căn bản đuổi không kịp. Tên này quả nhiên pháp khí đông đảo, thế mà ngay cả phi kiếm đều có, nếu có thể chém hắn, coi như phát tài, đáng tiếc ca, tần lục lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, trong đầu không khỏi nhớ tới pháp khí phi hành của mình. Mẹ kiếp, lần này trở về nhất định phải đổi, phi vân chỉ, đồng thời phải đổi một thanh phi kiếm. Nếu không đều không xứng với thân phận này của ta. Tần lục lại lần nữa quyết định. Tốc độ di chuyển của hắn bây giờ quá chậm, điều này không phù hợp với tính cách cẩn thận sợ chết của hắn. Dù sao tính mạng trong lòng hắn mới là quan trọng nhất. Tần lục suy tư trên không trung một lát, cuối cùng vẫn thở dài, khống chế thân thể của mình, đáp xuống. Ân, khi hắn trở lại đại điện, mới phát hiện mâm tròn lưỡi đao mà tà tu áo bào đỏ dùng để tấn công, lúc này vẫn còn cắm trên cột trụ. Chạy trốn đến mức hoảng loạn như vậy sao? Pháp khí này đều quên cầm đi, tần lục vung tay, lấy mâm tròn lưỡi đao từ trên cột trụ xuống, cầm trong tay quan sát kỹ càng. Mâm tròn ánh bạc, mặt bên khảm bốn lưỡi dao sắc bén, đều là những lưỡi dao công cực kỳ sắc bén, chỉ cần nhẹ nhàng đưa linh khí vào, lập tức có thể khống chế nó. Lưỡi đao xoay tròn tốc độ cao theo ý niệm của hắn, hoặc nhìn thập phần cường đại. Vậy ta đây liền thu nhận, thưởng thức một hồi, tần lục thu mâm tròn lưỡi đao vào trong, túi trữ vật. Sau đó hắn lại lục soát hai tên tu sĩ luyện khí đã chết ở đây, kết sạch những đồ vật đáng tiền trên người bọn họ. Sau đó mới ngồi trên mặt đất, bắt đầu điều tức chờ đợi. Không lâu sau, tiếng la kinh ngạc của cố sáng truyền đến từ bên ngoài. Uy uy, nơi này loạn như vậy, lại đánh qua một trận. Tần ca. Ngươi không sao chứ, nghe được tiếng la, tần lục lập tức đi ra khỏi đại điện, cười đáp lại một tiếng yên tâm, ta không sao. Bên ngoài có ba người tới, trừ cố sáng và bách lãng, còn có dụ hành mặc hoàng bào. Tần ca, tình huống này thế nào? Cố sáng vội vàng hỏi. Tần lục không hề giấu giếm, đem sự tình của tà tu áo bào đỏ nói rõ ngọn ngành, thậm chí cả tin tức đối phương bỏ trốn cũng đều nói ra hết. Đáng tiếc. Nếu là ta ở chỗ này, hắn khẳng định trốn không thoát. Mẹ kiếp, ta không nên qua bên kia. Cố sáng ôm đùi vỗ mạnh vẻ mặt đau lòng nhức óc, dường như hối tiếc vì việc bản thân chạy đến trước mặt người phàm khoe khoang. Đi, tà tu kia vừa bị ta đã thương, lại thêm âm mưu bị vạch trần, gần đây hẳn là sẽ không đến nơi này nữa, sự tình đã xong, chúng ta nên trở về. Được rồi. Cố sáng bất đắc dĩ nói. Nói đến đây, Tần Lục quay đầu nói với Bách Lãng, việc này coi như kết thúc, ta sẽ về Bạch Ngọc Phường nói rõ việc này với Khương Phường Chủ. Ngươi cũng về báo lại với trưởng lão trong môn của ngươi đi. Vâng, đa tạ hai vị tiền bối đã ra tay tương trợ. Bách lãng chấp tay tạ ơn. Tần lục còn chưa kịp nói, dụ hành mặc hoàng bào đột nhiên cúi đầu hành đại lễ với ba người, cung kính nói, việc này đa tạ ba vị tiên sư. Hàng ngàn bất tính đại liệt ta sẽ vĩnh ghi nhớ tiên ân. Vạn thế cung phụng, nghe vậy, khóe miệng tần lục không khỏi khẽ nhất lên. Không thể không nói, cảm giác giúp người làm niềm vui vẫn rất tốt. Mặc dù quá trình có chút nguy hiểm, nhưng một khi thành công, cảm giác thành tựu kia tuyệt đối là không có gì sánh bằng. Nghĩ nghĩ, Tần Lục nói với Dụ Hành, Dụ Hành, ngươi tuổi còn nhỏ đã có thể luyện thành võ nghệ như vậy, chắc hẳn thiên phú xuất chúng, có lẽ có linh căn cũng không chừng. Nói rồi, Tần Lục vung tay, lấy ra một quyển sách từ trong, túi trữ vật, đưa về phía Dụ Hành. Quyển sách này tên là Huyền Dương Quyết, Chính là một bản tu chân bí tịch Ngươi và ta gặp nhau Cũng coi như hữu duyên Hôm nay ta sẽ ban cho ngươi một tia tiên duyên Ngươi có thể lĩnh hội kỹ quyển sách này Tương lai thành công thành tiên Cũng có chút ít khả năng Cái này, cái này Dụ hành đầy kinh ngạc nhận lấy thư tịch Chân tay cứng ngắc không gì sánh được Dường như hoàn toàn đắm chìm trong sự kinh ngạc Không thể nói nên lời Tần lục tiếp tục cười nói Nếu như ngươi sau này thật sự có cơ hội Thành công thành tiên có thể đến bạch ngọc phường tìm ta đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi tìm một công việc cũng không có gì không thể vâng dụ hành hai tay dân công pháp thân hình run rẩy quỳ xuống hành một đại lễ quỳ lạy với tần lục tần lục thấy vậy không nói hai lời thân hình khẽ động liền bay lên không hóa thành một đạo cầu vòng nhanh chóng rời đi huyền dương quyết loại công pháp phổ biến này tại chợ của phường thị bất quá chỉ có giá mấy khối linh thạch chút tiền tài này đối với tần lục hiện tại mà nói căn bản chỉ là chút lòng thành. Mà hắn đã phát giác được dụ hành có thể chất sông Linh căn, vậy thì hắn tiện tay ban cho một mối duyên nhỏ, giúp người thành tiên, đây cũng không phải là việc khó gì. Dù sao, hắn luôn tôn sùng làm theo nguyên tắc làm việc, tặng người hoa hồng, tay có thừa hương. Sau khi rời khỏi Linh Phong Tự, Tần Lục cùng cố sáng một đường trở về Bạch Ngọc Phường. Bọn họ bay một đường, dừng lại hai lần để nghỉ ngơi giữa đường, bỏ ra mấy canh giờ, cuối cùng đã trở lại phường thị. Mặt trời chiều ngã về Tây, trong phường thị một mảnh vàng son lộng lẫy, trên đường phố nhộn nhịp ồn ào. Tần lục cáo biệt cố sáng xong, liền một mình đi vào phường thị Phủ Nha, rồi tại sân nhỏ Phủ Nha chỗ sâu gặp được Khương Cách đang bận rộn. Tần lục không dài dòng, lập tức đem sự tình liên quan đến tà tu lần này đại khái nói qua một lượt. Sau khi nghe xong, trên mặt Khương Cách lộ ra một tia bất đắc dĩ, thở dài lại là huyết tu, hơn nữa còn là huyết tu trúc cơ kỳ gần đây sao quái sự này làm sao lại liên tiếp kéo đến vậy, nghe vậy, Tần Lục Nghi hoặc hỏi, Khương Phường Chủ, lời này là sao, ai, gần đây chẳng biết tại sao, phụ cận tà tu đột nhiên nhiều hơn, bọn hắn khắp nơi gây chuyện làm mát, gây họa cho chúng sinh, làm cho người trong tông môn ta đều bận không nổi, nếu không ta cũng không cần phải mời Tần Tiểu Hữu giúp ta xử lý. Việc này, thì ra là thế, Khương Phường Chủ không cần phải khách khí, đối phó tà tu chính là việc tu sĩ chúng ta phải làm về sau nếu là lại có sự tình tương tự đều có thể trực tiếp nói với ta tần lục mượn cơ hội này biểu lộ lập trường và thái độ của mình tốt tốt tốt tần tiểu hữu có được giác ngộ như vậy lão phu cảm thấy rất vui mừng ha ha ha khương cách nghe vậy cười ha hả vậy khương phường chủ chuyện chúng ta nói trước đó tần lục nhỏ giọng nhắc nhở một câu đúng đúng đúng hai gian cửa hàng kia của người ta đều đã chuẩn bị xong này cầm đi. khương cách lấy ra hai tấm khế đất ẩn chứa khí tức linh khí, đưa đến trước mặt tần lục. tần lục đưa tay tiếp nhận, nhìn kỹ hai mắt xong, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, ôm quyền cảm tạ, làm phiền khương phường chủ phí tâm. tần lục cầm khế đất cửa hàng mới tinh, vội vàng đi tới đèn đỏ trải, tìm được tào vân tây đang giao tiếp thịt thú vật ở hậu viện cửa hàng. chờ hắn làm xong, tần lục lập tức nói với hắn, ngươi cầm cẩn thận hai tấm chứng minh cửa hàng này. Trong đó một gian ở phố Thái Hà, khu Đông Thành, một gian khác ở hẻm Sông Quế, khu Tây Thành, ngươi dành thời gian qua đó xem thử đi. Cái này, nhanh vậy sao, Tào Vân Tây tiếp nhận khế đất, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng Tần Lục lại nhẹ nhõm lấy được quyền kinh doanh của hai nhà cửa hàng này. Hai ngày này nhiệm vụ chủ yếu của ngươi chính là đem hai cửa hàng kia tiến hành cải tạo lại một chút, đem nó đổi thành thịt thú vật trải. Quá trình sửa sang đèn đỏ trải trước kia, ngươi đều nhìn thấy toàn bộ, hẳn không có vấn đề chứ, môn chủ yên tâm, ta không có vấn đề, tạo vân Tây một lời đáp ứng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Việc này Tần lục sớm đã nói qua với hắn, cho nên hắn giờ phút này cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn nhìn hai tấm khế đất trước mắt, không kìm được nắm chặt hai tay, kích động nói nếu có thể mở thêm hai hàng thịt ở khu Đông Thành và Tây Thành. Vậy thu nhập của chúng ta nhất định có thể gia tăng rất lớn, việc buôn bán nâng cao một bước, Tần Lục cười nói, đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian, đề phòng tu sĩ trúc cơ khác thấy thịt thú vật buôn bán phát đạt, mà cải tạo cửa hàng nhúng tay vào, nói rồi, Tần Lục lấy ra một cái, túi trữ vật, cỡ nhỏ, đưa cho Tào vân Tây. Trong này có 2.000 khối linh thạch, ngươi lấy đi xem như tiền vốn khai trương cửa hàng. Tốt nhất là ngươi tìm thêm nhiều một chút tiểu đội săn thú để bàn chuyện hợp tác, gia tăng chủng loại thịt. Tốt! Minh bạch, tiếp nhận, túi trữ vật, tạo vân tây thần tình kích động. Phải biết, lúc trước Tần Lục đã cẩn thận ước định với bọn hắn, thu nhập mỗi tháng của cửa hàng đều chia theo tỷ lệ 8, 2. Mặc dù hắn chỉ chiếm hai thành lợi nhuận của đèn đỏ trải, nhưng kỳ thật đây cũng là một con số không nhỏ. chút thu nhập này! So với việc trước kia hắn đi yêu thú xâm lâm săn thú thì hơn rất nhiều. Mà bây giờ lại có thêm hai gian thịt thú vật trải, nếu việc buôn bán của hai gian cửa hàng này giống đèn đỏ trải hồng hỏa, vậy thu nhập nhà bọn hắn sẽ tăng lên một lần nữa. Nghĩ tới đây, Tào Vân Tây đột nhiên khẽ giật mình, dừng một chút rồi hỏi, "Môn chủ, vậy chuyện trưởng quỷ của hai hàng thịt mới, ngài đã có nhân sự thích hợp hay chưa?" "Ân, có." Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu, hai tay chắp sau lưng. Úng Dung nói, phu nhân của ngươi, thích hiểu phượng, hiện tại đã quen thuộc với các công việc trong tiệm, tự nhiên sẽ là một trong những trưởng quỹ của cửa hàng mới, còn trưởng quỹ của một nhà khác, trong nội tâm ta cũng đã có người được chọn. Hắn tên là Nhíp Phong, cũng là người của phường vô cực chúng ta, lát nữa ta sẽ kêu hắn đến trong tiệm theo ngươi học tập, ngươi nhớ chỉ đạo hắn một chút. Rõ, Tào Vân Tây lập tức chắp tay đáp ứng. Sau đó... Tần lục lại lần nữa dặn dò Tào Vân Tây vài tiếng về việc khai trương cửa hàng, rồi mới đứng dậy rời đi đèn đỏ trải. Đi ra khỏi cửa tiệm, hắn chuyển hướng, đi về phía khu nhà lều bên ngoài phường thị. Đã qua mấy ngày kể từ đêm hôm đó hắn dùng, sinh cơ đan cứu giúp Ninh Ngưng, hắn hiện tại vẫn không biết thương thế của Ninh Ngưng đã khôi phục như thế nào. Hôm nay có việc ghé thăm, liền tiện đường đi xem một chút. Dọc đường nên đón không ít ánh mắt kính sợ của tán tu, Tần Lục đi đến khu nhà lều, chậm rãi đi tới trước cửa tiểu viện Nhiếp Phong thuê. Cốc cốc cốc, Tần Lục khẽ gõ cửa. Ai? Giọng nói cảnh giác của Nhiếp Phong vang lên từ bên trong. Là ta, Tần Lục. Nghe được trả lời, cửa viện rất nhanh mở ra, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Nhiếp Phong. Sau khi nhìn thấy Tần Lục, trong mắt hắn mang theo một tia kính ý, chấp tay chân thành hô, gặp qua Tần Tiền Bối. Tần Lục hỏi, không cần phải khách khí. Tình huống của Ninh Ngưng đã tốt hơn chưa, có, từ sau khi phục dụng đan dược của Tần tiền bối đêm đó, nàng hiện tại đã tốt hơn nhiều, đúng rồi, tiền bối mời vào trong. Tốt. Tần lục theo nhiếp phong tiến vào sân, sau đó gặp được Ninh Ngưng ở trong phòng. Giờ phút này nàng vẫn còn rất yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, bất quá tinh khí thần của cả người đã tốt hơn trước kia rất nhiều, cổ trò tàn chi sắc trên mặt cũng đã biến mất không thấy. Tần đại thúc, nhìn thấy tần lục. Ninh ngưng Giang nang ngẩng đầu lên chào hỏi Hiển nhiên Nàng đã nghe nói sự tình liên quan tới Tần lục trong miệng của nhiếp phong Đừng nói chuyện Ngươi nếu đã bị thương thì trước hết nghỉ ngơi thật tốt Chuyện khác không cần lo lắng Tần lục cười ôn hòa Nhẹ giọng trấn an nói Ninh ngưng lộ vẻ cảm kích Lại lần nữa chậm rãi nói câu Cảm ơn tần đại thúc Tần lục nhẹ nhàng gật đầu Sau đó vì không muốn quấy rầy ninh ngưng nghỉ ngơi Quay người đi ra cửa phòng Mà nhiếp phong cũng theo sát phía sau đi ra ngoài Tần lục không thừa nước đục thả câu Nói thẳng Ta sắp mở một gian thịt thú vật trải Ở khu đông thành Tu vi của ngươi đạt tới luyện khí chín tầng Có thể đến đó giúp ta quản lý một phen Hàng thịt Nhiếp phong ngẩn người Tự hồ không nghĩ tới sẽ là chuyện này Đúng vậy Chính là cửa hàng chuyên bán thịt yêu thú Trước đó ta đã mở qua một nhà Ngươi chờ chút đi tới đèn đỏ trải Ở khu nam thành tìm trưởng quỹ Tàu Vân Tây hỏi thăm một phen, hắn sẽ nói cho ngươi biết cụ thể công việc vận doanh của cửa hàng. Rõ, nhiếp phong nghe vậy không do dự, lập tức trịnh trọng gật đầu đáp ứng, sau đó lại lần nữa ôm quyền cúi đầu, thừa mông tầng tiền bối thưởng thức, ta tất không phụ sự ủy thác, ai, ngươi không cần gọi ta là tiền bối, nghe lại lẫm quá, ngươi cũng biết, ta ở chỗ này sáng lập tầng môn, về sau ngươi cứ cùng mọi người gọi ta là môn chủ là được. Rõ, môn chủ A đúng rồi, thu nhập mỗi tháng của cửa hàng dựa theo tỷ lệ 8, 2 mà chia, người thân là trưởng quỹ có thể cầm hai thành, sau đó tiền công của nhân viên cửa hàng và chi phí thu mua thịt thú vật hàng ngày sẽ sử dụng tiền vốn công cộng của cửa hàng, sau đó Tần lục đem các loại chi tiết kinh doanh của cửa hàng thịt thú vật nói rõ cho nhiếp phong, bạch ngọc phường, sáng sớm, không khí se lạnh. Tới gần cửa ải cuối năm, có lẽ bởi vì nơi đây có đông đảo phàm nhân sinh sống, không khí lễ tết trong phường thị cực kỳ nồng đậm khắp nơi giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt ngay cả mấy tên nô bột trong phủ của Tần Lục gần đây cũng đang trắng trợn mua sắm đồ tết sửa sang kiến trúc trong nhà góp phần tăng thêm không khí vui mừng Tần Lục ngồi tại đình viện dưới cây ngô đồng tay phải sử dụng một đoàn lửa nhỏ chậm chậm làm nóng nước lạnh trong ấm trà thần sắc hài lòng đun nước rửa cốc hắn không chút hoang mang pha cho mình một bầu trà nhài lục tỉnh lá non thượng hạng Trời dần sáng, nô bột trong phủ bắt đầu công việc lưu bù, ai nấy bận rộn việc riêng. Khi bọn hắn nhìn thấy Tần lục đang nhấm nháp trà trong đình viện, đều nhao nhao chấp tay hành lễ, thái độ khiêm cung. Mà Tần lục nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của bọn hắn, không khỏi cảm thán trong lòng, nơi đây khí hậu không lạnh thấu xương như vô cực phường, cho dù là người bình thường, cũng có thể sinh hoạt bình thường. Tuy đã bắt đầu mùa đông, nhưng phường thị vẫn phồn hoa không suy giảm. Ân. Rất tốt. Ít nhất không cần phải tốn tiền mời trận pháp sư thiết lập ấm trận pháp. Tần lục miễn cười, nâng chén trà nhấp một ngụm, trong lòng không ngừng suy nghĩ lung tung. Lão gia! Vậy ta đi đến tiệm trước đây, âm thanh trong trẻo như chim hoàng oanh của Phùng Khê đột nhiên vang lên trong đình viện. Thấy Phùng Khê tung tăng đi tới, tần lục lộ ra nụ cười ấm áp, khoát tay nói, đi thôi, vất vả rồi. Ta không có vất vả, hì hì, ta đi đây, nói xong. Phùng Khê cầm lấy bao quần áo lớn đựng đồ luyện đan của nàng, quay người nhanh chóng rời đi. Tần lục nhìn bóng lưng Phùng Khê, không khỏi thở dài một hơi, cảm khái nói, không ngờ lại lên tới luyện khí tầng 4, thật sự là không hợp thói thường, đối với chuyện Phùng Khê thăng tiến, hắn chỉ biết sau khi trở về từ Đại Liệt Vương Triều. Mà về việc tu vi của Phùng Khê đột nhiên tăng lên, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, chính là nàng gặp được một cơ duyên tạo hóa. Trải qua hỏi thăm, Ngày đó Phùng Khê, Tào Mạch, Ngô Chính Thiên, ba người đi đông khẩu trấn điều tra sự kiện quỷ dị đã thương người. Sau một phen điều tra, bọn hắn phát hiện hung thủ, chính là một con lệ quỷ quấy phá, ba người không nói hai lời liền công kích lệ quỷ, lệ quỷ kia tự nhiên không phải là đối thủ, quay người bỏ chạy, sau đó bọn hắn một đường truy sát. Mãi đến khi đuổi tới rừng sâu núi thẳm, bọn hắn mới thành công giết chết con lệ quỷ kia. Tuy nhiên, Tại thời điểm bọn hắn đang nghỉ ngơi tại chỗ, lại đột nhiên phát hiện một hang động nhân tạo ở gần đó. Ba người đúng là ngé con mới để không sợ cọc, liền đi vào xem xét. Trải qua điều tra, bọn hắn phát hiện đây là một hang động do một tu sĩ trúc cơ cố ý mở, bên trong còn để lại không ít di sản của tu sĩ trúc cơ. Đạt được kỳ ngộ, ba người tự nhiên là đem tất cả di sản chia đều, mỗi người đều được lợi không nhỏ. Về phần phùng khê, Càng là thu hoạch khá lớn, trừ pháp khí, công pháp, còn có một viên đan dược linh khí dồi dào. Phùng Khê sau khi ăn đan dược, vô cùng thuận lợi đột phá đến luyện khí tầng 4. Ai, thật sự là cơ duyên không cạn A, ta sao lại chưa từng gặp qua loại chuyện này, tần lục lắc đầu, đối với loại chuyện gặp được kỳ ngộ này, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng trải qua. Tất cả thực lực hiện tại của hắn, đều là do chính mình cố gắng luyện tập hoặc là ra sức chém giết mà có được căn bản không có cái gì là do vận may mà có. Bất quá nói đến, trong đó cũng có nguyên nhân là do ta quá mức cẩn thận, dù sao không có gan ra ngoài lịch luyện, có thể gặp được cơ duyên gì đâu, hắc hắc, nói cho cùng, giao diện thuộc tính đã là cơ duyên lớn nhất, tần lục kịp thời an ủi bản thân trong lòng một câu, sau đó nâng chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đợi đến khi trời sáng rõ, hắn uống cạn nước trà, lúc này mới đứng dậy ra ngoài. Mà mục đích của hắn, chính là phủ đệ cỡ lớn ở con phố Sát Vách, Chương Phủ. Nơi đó cũng chính là tòa nhà của Chương Cảnh Long, một trong 13 trúc cơ của Bạch Ngọc Phường, đồng thời là một luyện khí sư. Tần Lục cùng Chương Cảnh Long đã qua lại mấy lần, biết hắn thích trụ như mạng, cùng Tần Lục coi như hợp ý, qua lại cũng quen biết không ít. Rất nhanh, Tần Lục đi vào sân nhỏ, đơn giản nói rõ lý do đến thăm. Trải qua nô bộc thông báo, Hắn rất nhanh liền gặp được luyện khí sư Trương Cảnh Long tại phòng khách. Trương Cảnh Long nhìn hơn 40 tuổi, dáng người khôi ngô, cả người đầy cơ bắp, làn da ngâm đen tỏa sáng, cho người ta cảm giác của một đại hán vạm vỡ. Nha, hôm nay tầng môn chủ sao lại có rảnh đến chỗ của ta? Chẳng lẽ giữa ban ngày đã muốn cùng ta say một trận? Trương Cảnh Long cười lớn phóng khoáng. Tần lục phụ họa cười nói, muốn say thì đơn giản, đêm nay liền có thể. Bất quá hôm nay ta đến tìm ngươi là có chuyện chính. A. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Nghe vậy, Tần Lục nhẹ nhàng vung cánh tay, một khối kim loại màu bạc lập tức lơ lửng trên không trung, sau đó dưới sự khống chế của hắn, nhẹ nhàng lướt tới chỗ Chương Cảnh Long. Đây là khối bạc ta mấy ngày trước đây ra ngoài vô tình lấy được, bất quá ta xem trái xem phải cũng không rõ đây là cái gì, hôm nay tới là muốn Chương huynh giúp ta xem xét một chút. Ai nha, việc nhỏ, đợi ta nhìn một cái, chương cảnh long cười ha hả, đưa tay nhận lấy khối kim loại màu bạc, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Nhìn một chút, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, lập tức lấy ra một tấm gương pháp khí từ trong túi trữ vật, bắt đầu chiếu rọi vào khối bạc, sau đó lại lấy ra kéo cùng các loại pháp khí khác, tiến hành cắt, chém, dò xét. Sau một hồi thao tác hoa cả mắt, chương cảnh long cuối cùng dừng lại động tác, tấm tắt lấy làm lạ nốt môn chủ. Đây chính là đồ tốt a nói thế nào? Tần lục hơi có vẻ chờ mong hỏi Khối bạc này của ngươi tên là ô tiên ngân Màu bạc sáng bóng, tính chất cứng rắn, chất phát không tì vết Chính là vật liệu luyện khí tuyệt hảo Nghe vậy, tần lục mừng rỡ, vội vàng hỏi Vậy, ô tiên ngân, này có thể luyện chế thành pháp kiếm công kích được không? Đương nhiên có thể Mà ta nói cho ngươi, tài liệu này chỉ có luyện thành pháp khí công kích mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất, vậy xin nhờ Trương Huynh giúp ta luyện chế một thanh nhị giai pháp kiếm, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Trương Cảnh Long chợt dừng lại, nói thêm, chỉ là pháp kiếm này không đơn giản chỉ cần, ô tiên ngân, là có thể luyện chế, còn cần tài liệu khác, nghe vậy, Tần Lục lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói, sẵn khoái đáp, Trương Huynh còn cần bao nhiêu linh thạch, cứ nói thẳng, tốt, dựa theo chất liệu của, ô tiên ngân. Ta có thể giúp tầng môn chủ luyện chế một thanh nhị giai thượng phẩm pháp kiếm, bất quá, coi như đã có tài liệu chính để luyện chế thì vẫn cần 4000 khối linh thạch mới có. Thể hoàn thành. 4000 khối linh thạch sao, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, tầng lục thần sắc thoáng ngưng trọng. Pháp khí nhị giai thượng phẩm, giá thị trường phổ biến trong khoảng 5000 đến 10. Không không không linh thạch, chư cảnh long lúc này đưa ra 4000 khối linh thạch cũng coi là giá cả bình thường. Chỉ là, tầng lục trước mắt không có nhiều linh thạch như vậy. tần môn chủ, giá cả này thế nào? Trương Cảnh Long rướng người hỏi một câu, trong giọng nói có chút giò xét. Dù sao đối với hắn mà nói, cuộc giao dịch này cũng coi như là một vụ làm ăn lớn. tần lục suy nghĩ một lát, gật đầu nói, 4.000 khối linh thạch không có vấn đề. Bất quá, ta có một yêu cầu nhỏ cần nói rõ với Trương Huynh. Yêu cầu gì, thanh nhị giai thượng phẩm pháp kiếm này? Phải là một thanh phi kiếm, thời gian lặng lẽ trôi qua như nước chảy giữa kẻ tay, thoáng chốc đã nửa năm trôi qua. Ngày hôm đó, Tần Lục ngồi trên bồ đoàn trong phòng, hai mắt khẽ híp lại, dường như nhắm mà vẫn mở, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối, ngón cái và ngón trỏ chạm nhẹ vào nhau. Hắn bày ra một tư thế đã tọa đặc biệt. Dưới sự vận chuyển của công pháp, thiên tâm kiếm công, thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng tụ đến thân thể hắn. Tần lục thông qua da thịt để tiến hành hô hấp, mở rộng thông đạo hấp thụ linh khí từ bên ngoài, thu nạp linh khí từ tầng ngoài của da vào trong cơ thể. Mà bất luận linh khí tiến vào thân thể từ vị trí nào, sau đó đều sẽ tụ về phía đan điền, lượng linh khí dự trữ trong cơ thể không ngừng tăng lên. Trong toàn bộ trúc cơ kỳ, linh khí vận chuyển được chia làm 4 giai đoạn. Theo thứ tự là đáo khí, hành khí, khơi thông và sung kích. Bốn giai đoạn này cũng là quá trình mấu chốt và biến hóa rõ ràng khi thăng cấp trúc cơ kỳ. Trúc cơ sơ kỳ, áp dụng phương pháp lấy khí thông lạc, tẩm bổ huyết khí, tiếp tục cường hóa nhục thân để rèn luyện cơ thể. Tiếp theo, đem cường độ thân thể tăng lên một cấp độ mới, giai đoạn này cần không ngừng hấp thu linh khí hội tụ, tên cổ là giai đoạn, đáo khí. Mà chỉ cần lượng linh khí dự trữ trong cơ thể đạt tới một điểm nút nào đó, đó chính là thời điểm tu vi tăng lên. bất quá Bởi vì tố chất thân thể của tu sĩ không giống nhau. Cho nên, mỗi một vị tu sĩ trong cơ thể đều có, điểm nút, khác nhau, không có một tiêu chuẩn thống nhất. Mà tu sĩ tuy rằng có thể thấy rõ linh khí dự trữ trong cơ thể mình, nhưng khi nào có thể tấn thăng đều không rõ ràng, chỉ là hiểu biết một cách mơ hồ. Cho dù cảm thấy linh khí dự trữ của bản thân đã đạt tới đỉnh phong, nhưng muốn đột phá, còn cần cảm ứng được thời cơ tấn thăng, mới có thể bế quan trùng kích. Nói tóm lại, việc tăng lên cảnh giới trúc cơ tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Có tu sĩ không thể cảm ứng được thời cơ tấn thăng, cả đời kẹt tại một cấp độ, đây đều là chuyện rất bình thường. Bởi vậy có thể thấy được độ gian nan của con đường tấn thăng. Bất quá, những khó khăn trùng điệp này, trong mắt tần lục, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Dù sao hắn có được giao diện thuộc tính, tiến độ tu vi hoàn toàn hóa thành tỷ lệ phần trăm, chỉ cần si năng tu luyện, tu vi chính là chỉ có tiến không có lùi hơn nữa có thể thấy rõ tiến độ cụ thể của mình. Đối với vấn đề mà tu sĩ bình thường lo lắng, hắn xưa nay sẽ không lo lắng. Mà tần lục hết sức rõ ràng, hôm nay lần đã tọa này, chính là thời khắc hắn tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ, bởi vì mấy ngày trước, số liệu tu vi trên giao diện thuộc tính của hắn đã đạt đến 99. Dựa theo tiết tấu tu luyện mà nói, lần đã tọa này liền sẽ đột phá, phanh, bỗng nhiên, một tiếng vang nhẹ như tiếng trống từ trong cơ thể tần lục truyền đến. Mà việc hấp thu linh khí vốn liên tục không ngừng đột nhiên dừng lại Biến hóa bất ngờ này khiến sắc mặt Tần lục lập tức đỏ bừng Phản phất như đang nín thở Đến rồi sao? Tần lục mừng rỡ trong lòng Biến hóa không tầm thường này Tất nhiên là do linh khí vận chuyển trong cơ thể phát sinh thay đổi Theo thời gian trôi qua Sắc mặt Tần lục càng đỏ bừng lên Tựa như muốn nhỏ ra máu Đỉnh đầu càng là bởi vì nhiệt độ quá cao Ẩn ẩn có khói xanh bốc lên Nhưng rất nhanh Những khí tức này liền được giải phóng ra ngoài, sắc mặt Tần Lục nhanh chóng khôi phục như thường, sương mù cũng theo đó tiêu tán. Hô, Tần Lục thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, toàn thân trên dưới có một cổ sản khoái khó tả, tràn đầy lực lượng. Tần Lục ấn hai tay xuống, từ từ mở mắt, trong mắt đều là vẻ mừng như điên. Chờ đợi một hồi, hắn khẽ động tâm niệm, mở ra giao diện thuộc tính, chỉ thấy số liệu ở cục Tu Vi đã phát sinh thay đổi, Tu Vi trúc cơ trung kỳ một phần một trăm quả nhiên tần lục nắm chặt nắm đấm lòng tin hiển lộ trên mặt xem ra đoán không sai tiểu cảnh giới bởi vì có giao diện thuộc tính trợ giúp căn bản không có bình cảnh chỉ có đột phá đại cảnh giới mới có thể tạm dừng tại luyện khí kỳ tần lục một đường tấn thăng đều không có bình cảnh cực kỳ thông thuận nhưng khi hắn đột phá trúc cơ lại không thể thông qua đã tọa tu luyện để tiến hành đột phá cuối cùng vẫn là hắn ra ngoài phường thị Xâm nhập trường rậm, bế quan mấy tháng thành công cảm ngộ mới đột phá đến cảnh giới trúc cơ. Dựa theo lời Cố Nguyệt nói, đột phá đại cảnh giới đều cần tự mình cảm ngộ vạn vật chi khí, lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa, mới có thể thành công đột phá. Vậy lần sau bình cảnh của ta xuất hiện, hẳn là lúc đột phá kim đan đến lúc đó mới thật sự là cùng trời tranh mệnh, bất quá ta đột phá dường như dễ dàng hơn những người khác không ít, tối thiểu không cần đang dược phụ trợ nhưng vẫn phải chuẩn bị thật tốt mới được, Tần lục chậm rãi quyết định trong lòng, sau đó đứng dậy, thả lỏng gân cốt trên thân, cảm thụ lực lượng hoàn toàn mới khác biệt lúc này. Thực lực lại mạnh lên, loại cảm giác này thật sự khiến người ta say mê A, vừa nghĩ đến đây, Tần lục khẽ nhúc nhích tay, một thanh trường kiếm lập tức lơ lửng giữa không trung xuất hiện. Thanh kiếm này có hình dáng cổ điển, thân kiếm thon dài, hai mặt lưỡi đao, màu xám bạc, dường như có lực cương nhu, có thể uống lượng tự nhiên, vỏ kiếm do hai mảnh gỗ chắc màu đỏ hợp thành, nhìn tổng thể rất có mỹ cảm. Đây chính là pháp kiếm nhị phẩm thượng giai mà Tần Lục dùng, Ô Tiên Ngân ủy thác cho Chương Cảnh Long luyện chế. Bởi vì vật liệu chủ yếu dùng, Ô Tiên Ngân cùng vật liệu nhị giai trân quý, hồi cổ sa, luyện chế mà thành, cho nên được Tần Lục đặt tên là Ngân Sa kiếm. Thanh kiếm này thi triển ra trôi chảy không bị cản trở, có một cổ hương vị kết hợp giữa cương và nhu. Kiếm pháp vận dụng cực kỳ tự nhiên, lại thêm thân pháp nhẹ nhàng nhanh nhẹn của Tần lục, múa kiếm càng thêm tiêu sái phiêu dật. Đồng thời, điều quan trọng nhất chính là, chương cảnh Long không phụ sự ủy thác, thành công chế tạo thanh kiếm này thành pháp khí phi hành, điều này khiến tốc độ phi hành của Tần lục tăng lên rất nhiều. Mặc dù thanh phi kiếm này một lần chỉ có thể chở hai người, kém xa tấm, phi vân chỉ, có thể chở nhiều người, nhưng ở phương diện tốc độ, lại là trên lệch rất xa. Ra ngoài luyện tập một chút kiếm thuật đi, Tần lục tiện tay cất kỹ, ngân sa kiếm, nhấc chân đi ra ngoài phủ đệ. Nếu hôm nay không có việc gì, vậy thì đi ra ngoài giả ngoại thử một chút lực chiến đấu mới rốt cuộc như thế nào. Đi tới đi lui trên đường cái, Tần lục rất nhanh liền nhìn thấy một cửa hàng dưới trướng của mình. Vận y chắc, đây chính là cửa hàng pháp bào mà ngay từ đầu phân công cho lục hiền và tiền lệ quản lý, hiện tại chủ yếu do tiền lệ quản lý toàn bộ công việc của cửa hàng cũng chính là trưởng quỹ. Còn lục hiền, thì bị tần lục phái đi trông coi cửa hàng mới. Không sai, cửa hàng của tần môn bây giờ lại nhiều lên. Bởi vì mấy tháng này, xung quanh không biết tại sao tà tu trở nên cực kỳ càng rỡ, thường xuyên mưu đồ tính mạng phàm nhân ở các phương triều phụ cận, hoặc là nhắm vào tu sĩ bình thường. Dẫn đến toàn bộ môn phái tru tà bận biểu thành một đoàn, đại bộ phận đệ tử đều ra ngoài chém giết tà ma ngoại đạo, lâu dần nghe nói trong môn đệ tử thương vong không ít. Mà tại Bạch Ngọc Phường, Khương Cách kịp thời hưởng ứng hiệu triệu của môn phái, thành lập một chi đội tru tà. Khi tru tà môn gặp phải chút phiền phức khó giải quyết hoặc là không thể xử lý, liền sẽ an bài đội tru tà Bạch Ngọc Phường đến giải quyết. Mà Tần Lục, tự nhiên cũng là một thành viên trong đội. Trải qua hai lần ra ngoài tru sát tà tu, cửa hàng của hắn tại phường thị đã tăng lên bốn giang, phạm vi kinh doanh gia tăng rất nhiều. Cho nên vận y cắt vốn do vợ chồng lục hiền cùng nhau trông coi, hiện tại biến thành vợ chồng hai người, mỗi người trông coi một cửa hàng. Cửa hàng tăng trưởng mang tới kết quả chính là thu nhập của đám người nhanh chóng tăng trưởng, mà thân là môn chủ tần lục, tự nhiên lợi ích càng nhiều. Liết qua bề ngoài vận y cắt, tần lục không đi chào hỏi, thân hình nhất chuyển, bay thẳng ra ngoài phường thị. Từ khi lên tới trúc cơ, hắn liền bắt đầu nghiên cứu pháp thuật khác, đồng thời vẫn luôn khổ luyện mà phần lớn những pháp thuật này đều là học tập theo thiên phú đã học được. Bất quá, bởi vì pháp thuật trúc cơ kỳ tiêu hao linh khí gia tăng, dẫn đến tốc độ luyện tập của hắn hiện tại chậm lại. Ra khỏi phường thị, tần lục phi hành đến một chỗ giả ngoại vắng vẻ không người. Sau đó, hắn liền bắt đầu thử nghiệm thân thể hoàn toàn mới khác biệt. Không đến một hồi, trong rừng cây liền vang lên các loại tiếng vang đinh tai nhất ốc, như muốn hủy thiên diệt địa hù dọa một mảng lớn phi cầm tẩu thú nhao nhao bỏ chạy. Quanh, một cơn gió lớn quét qua với tốc độ cực nhanh, hóa thành một cây kích trụ khổng lồ bằng gió đột nhiên lao tới. Nơi nó đi qua, cây cối bật rễ, các bụi bay mịt mù, đất đá tung tué, trong chấp mắt, một chiêu này đã đánh cho cây cối xung quanh đổ rạp ngũ ngang, siêu vẹo, toàn bộ khung cảnh trở nên hỗn độn. Đây chính là pháp thuật trúc cơ mà Tần lục học được, phong trụ thuật, chỉ cần vận chuyển linh khí, vung ra một quyền liền có thể tạo ra một luồng gió lốc công kích mạnh mẽ như cột trụ. Chiêu này có lực sát thương kinh người, hơn nữa còn là một loại công kích phạm vi rộng. Vẫn được, tuy nói chỉ là cấp độ tinh thông, nhưng uy lực này, ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng phải cẩn thận né tránh mới được tần lục nhìn qua lớp bùng đất mới tinh bị xới tung, không khỏi khẽ gật đầu, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Sau đó còn có, nghĩ đến, lòng bàn tay tần lục đột nhiên ngưng tụ lại một đoàn linh lực, ánh sáng chói lòa, sau đó đột nhiên vỗ xuống mặt đất. Quanh, ở phía xa, một cột hỏa diễm khổng lồ vô cùng phun ra từ lòng đất, giống như núi lửa phun trào, trong khoảnh khắc đốt cháy toàn bộ cây cối ở đó thành tro bụi. Đồng thời, ngọn lửa bắt đầu lan ra, thiêu đốt mọi thứ xung quanh, hừ hừ, chiêu, địa hỏa thuật, này cũng đã rất có uy lực, độ chính xác tăng lên rất nhiều không nói, mà uy lực cũng tăng lên đáng kể, trúc cơ pháp thuật cấp bậc tinh thông, uy lực có thể so sánh với đê giai pháp thuật cấp truyền thuyết. HH Xem ra không được bao lâu, Những đê giai pháp thuật kia có lẽ sẽ bị thay thế toàn bộ. Nhìn thấy hai chiêu pháp thuật tạo thành cảnh tượng phá hoại, tâm trạng Tần Lục vô cùng tốt. Bởi vì hắn dẫn đầu thức tỉnh thiên phú hệ phong và hệ hỏa, cho nên trước mắt tiến triển nhanh nhất cũng là hai kỹ năng pháp thuật rút cơ này. Tần Lục khẽ di chuyển thân hình tới gần khu vực hỏa diễm do địa hỏa thuật tạo ra, phun ra một ngụm băng khí thuật. Khí tức lạnh lẽo phát động, chỉ trong vài giây liền dập tắt toàn bộ ngọn lửa xung quanh. Sau đó lại thử chiêu một phược thuật này xem sao, trống. Đúng lúc này, một tiếng gào thét chói tai đột nhiên vang lên từ phía xa. Điều này khiến Tần Lục không nhịn được quay đầu nhìn lại. Ân. Nơi này gần phường thị mà cũng có yêu thú ẩn hiện. Nghe thanh âm này khí thế, hẳn là nhất giai hậu kỳ yêu thú, Tần Lục nghi hoặc trong lòng, lập tức dừng động tác luyện tập, thân hình bay lên, phút một tiếng xuyên qua ngọn lá rậm rạp của rừng cây. Lơ lửng giữa không trung phía trên biển rừng, hắn nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở một nơi nào đó trong rừng rậm phía xa, giờ phút này cho bụi trà ngập, cây cối không ngừng đổ xuống, hiển nhiên đang xảy ra xung đột cực kỳ kịch liệt. Mau đi, đừng lo cho ta. ngươi đi trước, không, cùng với tiếng trống giận dữ của yêu thú, còn có tiếng la hét hoảng sợ của hai người đức quảng. Xem ra là có tu sĩ gặp phải yêu thú, nhìn thấy tình huống này, tần lục không khỏi suy nghĩ. Một lát sau, hắn di chuyển thân hình, tốc độ triển khai toàn bộ, bay nhanh về phía phát ra âm thanh. Nhất giai yêu thú, trước mắt đối với hắn căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào, nếu gặp phải, giúp một tay cũng không thành vấn đề. Khoảng cách giữa hai bên bất quá 10 dặm, với tốc độ cao nhất, tầng lục rất nhanh liền đến vị trí cụ thể, cũng nhìn rõ tình hình của yêu thú. Đây là một quái vật khổng lồ vừa giống sói vừa giống trâu, cặp mắt đầy tơ máu. Hình thể to lớn vô cùng, đang mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng đuổi theo hai người phía trước không buông. Mà hai người đang hoảng hốt chạy trốn kia, là một đôi nam nữ trẻ tuổi, khóe miệng chảy máu, nhìn qua bị thương không nhẹ. Hai người ăn mặc giống hệt nhau, hiển nhiên là đến từ cùng một tông môn. Xích giả ngưu, tần lục liếc mắt liền nhận ra con yêu thú to lớn này. Thấy thế, hắn không chần chờ chút nào, hạ xuống, phanh, tần lục từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp một quyền đánh vào đầu của Xích giả ngưu lập tức khiến đầu nó Lìa khỏi cổ Chỉ vừa đối mặt Xích giả ngưu đã triệt để tử vong Tần lục nhẹ nhàng đáp xuống đất Nhìn thi thể yêu thú trên mặt đất Không khỏi nhíu mày Con yêu thú này hình như có chút kỳ lạ Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ Phản bối vô cùng cảm kích Sau lưng truyền đến âm thanh cảm tạ Của nam tử Tần lục quay đầu lại Nhìn về phía hai người còn đang kinh hoàng Mở miệng hỏi, hai người các ngươi bất quá chỉ có tu vi luyện khí trung kỳ, mà cũng dám khiêu khích, xích giả ngư, tiền bối hiểu lầm. Thực sự không phải chúng ta cố ý đi treo chọc con thú này, mà là nó đột nhiên xuất hiện, phát động tập kích chúng ta, cho nên chúng ta mới bối rối đào mệnh. Chuyện này là thật, xác thực là như vậy. Hai tên luyện khí tiểu tu vội vàng gật đầu. Vậy sao? Tần lục nghe vậy, không khỏi suy tư. Theo lý mà nói, xích giả ngư. Có tính cách hiền lành, ôn hòa, trừ khi bị tu sĩ cố ý khiêu khích, nếu không sẽ rất ít khi chủ động công kích. Còn có, cặp mắt đỏ ngầu vừa rồi của nó, nhìn thế nào cũng cảm thấy là lạ, tiền bối. Chúng ta là đệ tử thần hỏa môn, hôm nay tiền bối ra tay tương trợ, mong rằng lưu lại tục danh, sau này chắc chắn sẽ tới cửa đáp tạ. Nam tử tu sĩ ôm quyền hành lễ, cung kính nói. Thần hỏa môn, tần lục suy nghĩ một chút, liền nhớ tới môn phái này. Đây cũng là một tông môn ở phía Đông bạch Ngọc Phường, trưởng môn có tu vi trúc cơ trung kỳ, ngày thường danh tiếng coi như không tệ. Xem ra hai người này hẳn là đệ tử của môn phái đi ra ngoài lịch luyện, đến phường thị. "Không cần, nơi đây hình như có quá dị, hai người các ngươi nên mau chóng rời đi." Tần Lục nói ngắn gọn một câu, sau đó trực tiếp bay lên, trong nháy mắt biến mất trước mặt hai người, suốt đường trở về phường thị, Tần Lục đi về nhà. Bất quá, khi hắn trở lại phủ đệ, Lại phát hiện một vị khách đến thăm đã đợi trong nhà từ lâu. Người tới chính là Tào Mặt. Mà từ trong miệng Tào Mặt, Tần Lục biết được một tin tức có chút ngoài ý muốn. Cái gì? Cha ngươi bị thương. Tần Lục hơi kinh ngạc Tào Mặt liên tục gật đầu. Đúng vậy, hôm nay hắn đi yêu thú xâm lâm săn thú, bị một đầu yêu thú phát cuồng đã thương. Hắn bảo ta tới nói với môn chủ một tiếng, gần đây có lẽ không thể trông coi cửa hàng lại là yêu thú phát cuồng, tần lục khẽ trao mày. Gần đây cảm giác như yêu thú có chút sao động. Đi thôi, đến nhà ngươi xem cha ngươi thế nào. Tốt, tào gia phủ đệ. Phủ đệ chiếm diện tích mấy trăm bình, sân nhỏ lộ ra có chút khí phái. Cửa ra vào đứng yên nhiều tên nô bộc, có thể nói rõ chủ nhân nhà này không phú thì quý. Trải qua sự cố gắng của ba người nhà họ tào trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã thành công để giành được rất nhiều linh thạch, tiền tài càng nhiều. Tự nhiên muốn cải thiện hoàn cảnh sống của gia đình Trước đó không lâu bọn hắn liền chuyển vào tòa đại trạch này Đồng thời thuê không ít phàm nhân nô bột tới chiếu cố cuộc sống của bọn hắn So với bộ dạng tinh thần sa súc Phải đi mượn 100 khối linh thạch lúc trước Đã hoàn toàn khác biệt Dưới sự dẫn đường của Tào Mặc, Tần lục đi vào tàu phủ Tại nhà chính Gặp được Tào vân tây sắc mặt tái nhợt. Môn chủ Tào vân tây khó khăn lên tiếng chào hỏi nhìn xem tào vân tây một bộ hữu khí vô lực tần lục muốn nói lại thôi dừng một chút rồi mở miệng dò hỏi lão tào a ta nói ngươi không ở phường thị trung coi cửa hàng cho tốt chạy tới ngô công lĩnh làm gì tào vân tây sắc mặt nóng nảy chậm rãi trả lời ai ta hôm nay vô sự lại thêm cửa hàng thiếu hắc viên thú thịt thú vật cho nên có chút ngứa tay muốn đi săn bắn buông lỏng một chút chỉ là không nghĩ tới tần lục hơi nhướng mày ngươi nói là là hắc viên thú Đã thương ngươi Đúng, tào Vân Tây gật đầu Lòng vẫn còn sợ hãi nói Ta dựa theo phương pháp đi săn ban đầu để giết Hắc viên thú Không nghĩ tới con yêu thú kia lại đột nhiên phát cuồng Tốc độ phóng đại không nói Lực lượng cũng mạnh lên rất nhiều Nó xông tới Ta nhất thời dưới sự bối rối Bị nó đánh trúng một chưởng Cho nên mới bị thương May mắn lúc đó có phòng ngự phát thuẫn Không phải vậy chỉ sợ cũng phải bỏ mạng Ở nơi đó thì ra là như vậy Tần Lục nhíu chặt lông mày, tâm tư chậm rãi lưu chuyển. Việc này rất kỳ quái. Dù sao dựa theo kinh nghiệm săn thú của tào Vân Tây, sớm đã đối với Hắc Viên Thú, rất quen thuộc, lần này thế mà có thể bị thương bởi Hắc Viên Thú, vậy tuyệt đối có vấn đề. Chẳng lẽ ngô công lĩnh bên kia yêu thú có dị dạng, trong lòng Tần Lục lập tức hiện ra suy đoán này. Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng, vô luận là vừa rồi hắn ở giả ngoại nhìn thấy, xích giả ngưu, Hay là Tào Vân Tây gặp phải, hắc viên thú, đều có vẻ như ở vào một loại phát cuồng trạng thái. Tần Lục trầm ngâm một lát, nói với Tào Vân Tây, gần đây yêu thú có lẽ có điểm không thích hợp, ta đi bẩm báo Khương Phường chủ một phen, để hắn đi ngô công lĩnh tìm tòi hư thực. Cho nên, ngươi đi nhắc nhở một chút săn thú tiểu đội, để bọn hắn gần đây đừng đi ngô công lĩnh. Ừ, ta sẽ đi chào hỏi. Tào Vân Tây đáp. Mỗi một chi đàm luận thành hợp tác săn thú tiểu đội đều thuộc về tài nguyên trân quý, nếu là tiểu đội bị diệt toàn bộ, nguồn thịt thú vật kia liền sẽ lập tức đứt đoạn. Cho nên về tình về lý, gặp được loại nguy hiểm này, đều nên đi thông báo cho săn thú tiểu đội, để tránh tạo thành thương vong không cần thiết. Người đây, thương thế thế nào? Tần lục lo lắng hỏi. Ta không sao, đã uống đan dược, không có nguy hiểm tính mạng, bất quá có lẽ cần tĩnh dưỡng gần nửa tháng mới được. Ơn, không có việc gì, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi. gần đây cửa hàng sự tình ta đến xử lý là được. vâng, tào vân tây trong mắt mang theo một chút ấy nấy đáp ứng. tần lục hoàng huyên với tào vân tây vài câu, sau đó mới cáo từ rời đi tào phủ. tần lục dọc theo khu phố, trực tiếp hướng trung ương phủ nhà đi đến, một đường suy nghĩ ngàn vạn. chuyện này nhất định phải bẩm báo khương cách mới có thể xử lý. nếu là ngô công lĩnh xảy ra vấn đề gì. Thịt thú kia trải sinh ý khẳng định sẽ bị trọng thương, trước tiên cần phải tìm xong phương pháp giải quyết mà ngay khi tần lục triều phủ nha đi đến trên đường, một tiếng đinh tai nhức óc quanh minh, bỗng nhiên vang lên, quanh, nổ thật to âm thanh, chấn động cả tòa phường thị, người đi trên đường phố đều giật mình, thậm chí có chút phàm nhân nghe được tiếng vang này, càng là che lỗ tai ôm đầu. Ngồi sổn trên mặt đất, mặt lộ vẻ thống khổ. Tần lục thần sắc khẽ giật mình, vội vàng dừng bước lại, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Mà khi hắn nhìn thấy dị biến trên bầu trời, trong mắt con người lập tức co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hải nhiên. Chỉ thấy một đạo trùng sáng màu trắng từ trung ương phủ nha phóng lên tận trời, trực chỉ trung tâm khung đỉnh phường thị, bên cạnh trùng sáng còn không ngừng lóng lánh các loại ký hiệu, ký hiệu quay chung quanh trùng sáng nhanh chóng xoay tròn, lấp lóe không yên. Mà trên không phường thị, một đạo lồng ánh sáng màu lam nhạt từ bốn phía cấp tốc hướng trung tâm khung đỉnh hội tụ mà đi, không đến mấy tức. Lòng ánh sáng trong suốt đã chậm rãi khép kín ở không trung Pháp trận hộ sơn Tần lục nội tâm kinh dị không thôi Hắn lần đầu tiên liền nhận ra màn sáng này Đây chính là pháp trận phòng ngự của Bạch Ngọc Phường Ngày thường pháp trận hộ sơn trước giờ không triển khai Chỉ khi Phường Thị gặp được sự tình cực kỳ nguy hiểm Mới có thể mở ra pháp trận Tình huống như thế nào Bạch Ngọc Phường thế mà triển khai pháp trận Là cái gì bất khương cách kích hoạt pháp trận hộ sơn Đầu óc tầng lục đầy nghi vấn lập tức tại não hải vang lên, hắn không rõ, đây rốt cuộc là gặp cái gì, biến cố bất thình lình khiến tất cả mọi người trên đường phố hoảng sợ, nhau nhao lên tiếng kinh hô. Pháp trận mở ra, ý vị chiến tranh tiến đến, người nào đang tấn công Bạch Ngọc Phường A. Mau trốn A các huynh đệ, các loại tiếng la dọa nạt trong miệng chúng tu sĩ hô lên, tâm tình sợ hãi cấp tốc lan tràn ra. Không ít tu sĩ phản ứng nhanh trực tiếp bắt đầu bỏ chạy, Nhưng càng nhiều người còn ở vào trạng thái đờ đẫn Mà đúng lúc này, trong phường thị phủ nha, một bóng người đột nhiên phóng lên tận trời, hắn mặc một bộ áo bào đen, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nghiêm túc đứng ở trong trời cao. Người này không phải người khác, chính là Bạch Ngọc Phường Phường Chủ, Khương Cách. Chư vị, ta chính là Khương Cách. Hiện tại lấy Bạch Ngọc Phường Phường Chủ chi lệnh, hào lệnh tất cả tu sĩ trúc cơ của phường thị, lập tức đến phủ nha nghị sự. Không được đến trễ, thanh âm của Khương Cách Sông thẳng lên trời Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến Cơ hồ mỗi một tên tu sĩ Của phường thị đều nghe được rõ ràng hô xong, Khương Cách không dừng lại Thân hình bay thẳng xuống Trở lại phủ nha Nghe được thanh âm Khương Cách truyền xuống Từ không trung, tầng lục bất do tinh thần Chấn động, da đầu lập tức tê dại một hồi Thế mà triệu tập Tất cả tu sĩ trúc cơ nghị sự Quả nhiên xảy ra chuyện lớn Không tránh thoát Vẫn là đi xem một chút đi Thấy thế Tần lục không do dự nữa Thân hình khẽ động Trực tiếp từ tại chỗ bay lên Bay thẳng bầu trời Đi vào không trung Tần lục đầu tiên là ngắm nhìn chung quanh một vòng Lúc này hắn mới phát hiện toàn bộ phường thị Đều đã bị khiên tròn màu lam nhạt bao phủ Hộ thuẫn không ngừng tảng ra dịu nhãn quan mang Làm người khác chú ý tân Tần lục định nhãn xem xét Phát hiện lối vào phường thị còn có hơn 10 tên tu sĩ Đang không ngừng đập quan thuẫn Ngoài miệng mắng to không thôi Hiển nhiên đối với việc đột nhiên đóng cửa phường thị Rất là không hiểu Những người này còn chưa kịp tiến vào phường thị Thấy vậy Tần lục lại lần nữa khẽ ngẩng đầu Triều nơi xa của phường thị nhìn lại Ơn Đây là vật gì Trong quan sát của hắn Bình nguyên nơi xa tựa hồ có chút bóng đen tồn tại Đồng thời đang nhanh chóng di động Tần lục Đột nhiên một tiếng la lên từ phía sau lưng truyền đến Tần lục nhìn lại, chỉ thấy người tới toàn thân áo trắng, khuôn mặt ưu nhã, trên mặt còn mang theo một tia nghi hoặc, chính là cố nguyệt. Mà bên người cố nguyệt còn đi theo cố sáng với vẻ mặt hưng phấn. Cố đạo hữu, tần lục vội vàng quay đầu chào hỏi một tiếng, đều thu đến thông tri sao, hắc hắc, khương phường chủ lớn tiếng như thế, như thế nào nghe không được, chỉ là không biết có gì trò hay trình diễn. Cố sáng cười tủm tỉm trả lời. Ai, không biết. Chúng ta kết bạn cùng đi đi. Tần Lục đề nghị. Đi thôi. Cố nguyệt lời ít mà ý nhiều nói. Ba người đơn giản chào hỏi, liền cùng nhau hướng trung tâm Phủ Nha bay đi. Sau khi đến gần Phủ Nha của Phường Thị, Tần Lục phát hiện có không ít tu sĩ giống như bọn hắn, đều nhao nhao bay về phía Phủ Nha. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người đều nghe được hiệu triệu của Khương Cách, lúc này hưởng ứng chạy đến. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Tần lục và không ít tu sĩ trúc cơ của phường thị đã từng quen biết, lúc này gặp được bọn hắn, đều lên tiếng chào hỏi lẫn nhau. Chỉ là, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra. Đám người cùng nhau tiến vào đại điện của phủ nhà. Chỉ thấy trong cung điện rộng lớn, khương cách với sắc mặt nghiêm túc đứng ở trên cao đường, chắp tay sau lưng nhìn qua đám người, trong đôi mắt lộ vẻ ngưng trọng. Tần lục và cố gia Tỷ để liếc nhìn nhau, đi đến một góc đại điện đứng thẳng. Chờ đợi Khương Cách mở miệng. Không lâu sau khi bọn hắn đi vào đại điện, cửa ra vào lại có mấy tên tu sĩ lần lượt bay vào. Chỉ một lát sau, hơn 20 tên tu sĩ đã cùng nhau đứng trong đại điện. Tần lục nhìn lướt qua, phát hiện tổng cộng có 23 người, trong đó có 13 tên tu sĩ trúc cơ thường trú tại Bạch Ngọc Phường. 10 tên tu sĩ còn lại hẳn là những tu sĩ trùng hợp đi vào Bạch Ngọc Phường. Khương Cách xem xét một vòng, thu hết biểu lộ của các tu sĩ tại trận vào mắt. Sau đó hắn giọng, trầm giọng nói, chư vị. Hôm nay thông báo cho các vị đến đây, là có một chuyện quan trọng muốn cho mọi người biết. Bạch Ngọc Phường, hiện tại đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, nghe thấy lời này, đám người hai mặt nhìn nhau, đều là một vẻ mặt mê vỏng, không hiểu Khương Cách đang nói đến chuyện gì. Khương Phường chủ, xin chỉ giáo. Một lão giả tóc trắng xóa tiến lên chắp tay hỏi. Khương Cách xem xét một vòng, thần sắc ngưng trọng nói, gần đây yêu thú không hiểu trở nên cuồng loạn. Cho nên hôm nay ta đã đến Ngô Công Lĩnh để điều tra, nhưng ở giữa đường lại thấy được Thú Triều ẩn hiện. Rất không may, giờ phút này bọn chúng đang đánh tới Bạch Ngọc Phường Thú Triều. Lời này của Khương Cách vừa thốt ra, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Đối với Thú Triều, bọn hắn không hề xa lạ, chủ yếu là do yêu thú tổ chức nhằm vào tu chân giả liên hợp công kích. Chúng thường xuyên tập kích vào tu chân phường thị hoặc là các môn phái cỡ nhỏ. Nếu là sơn môn bị đột phá, Tất cả tu sĩ ở trong đó đều sẽ trở thành món ăn, thức ăn trong bụng của yêu thú. Điều quan trọng nhất là, thú triều bình thường đều do yêu thú cấp 3 có được linh trí tổ chức. Mà yêu thú cấp 3 cũng chính là yêu thú cường đại có thực lực đối ứng với tu sĩ kim đan của nhân loại, lại có yêu thú cấp 3 xuất hiện. Ta du lịch mây trôi phủ nhiều năm, còn chưa từng nghe nói qua mây trôi phủ có yêu thú thực lực như vậy a. Một tên tu sĩ nhìn phong trần mệt mỏi hoảng sợ nói. Đúng vậy. Kim Đan yêu thú của mây trôi phủ không phải đều bị Nguyên Anh Đại Năng Thanh trừ sạch sẽ rồi sao? Làm sao phụ cận Phường Thị còn có thể xuất hiện loại yêu thú này? Yêu thú cấp 3. Phường Thị làm sao có thể ngăn cản được sự tiến công của nó? Nhiều tên tu sĩ trúc cơ nhau nhau hô to, tự hồ đối với chiến cuộc trước mắt không có chút lòng tin nào. Những tu sĩ còn lại cũng đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không ngờ tới sẽ có biến cố lớn như vậy trong không khí tràn ngập một cổ khí tức nặng nề, không khỏi khiến cho người ta hô hấp khó chịu. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, pháp trận hộ sơn vừa mở, tu sĩ ở trong đó cũng không thể tùy ý ra ngoài. Trừ phi cướp đoạt trung tâm trận bàn hoặc là cường lực phá trận, nếu không chỉ có thể ở trong pháp trận. Chư vị chớ hoảng sợ, khương cách đứng ở phía trên vội vàng hô, chư vị, ta đã quan sát kỹ thú triều, cũng không phát hiện sự tồn tại của yêu thú cấp 3. Mà những yêu thú này tất cả đều có hai mắt đỏ bừng, có lẽ chỉ là yêu thú cùng loạn mà thôi, hơn nữa, ta đã báo cáo chuyện này với Tông Môn, chư vị chỉ cần giúp ta ngăn cản thú triều một canh giờ, đến lúc đó lão tổ đến đây, liền có thể nhẹ nhõm chém giết hầu như không còn những súc sinh này, nghe nói như thế, mọi người không khỏi thoáng an định. Lại trong lòng Mọi người đều biết, Bạch Ngọc Phường Cách Sơn Môn của Tru Tà Môn chỉ có hơn một ngàn dặm. Dựa theo thời gian một lần đi và về Chỉ cần sự tình thuận lợi Một canh giờ xác thực có thể mời được Lão tổ của Chu Tà Môn các Đúng vậy, sợ cái trứng nha Cố sáng ở nơi hẻo lánh đột nhiên Phát ra tiếng, hắn đứng giữa sân Không bị trói buộc, âm thanh vang vọng Toàn bộ đại điện, không phải chỉ là Một cái thú triều nho nhỏ sao Có cần phải sợ sệt như thế Các ngươi coi pháp trận hộ sơn Của Bạch Ngọc Phường này là vật trang trí sao Không sai Cố đạo hữu nói rất đúng, một tên tráng hán tướng mạo thô kệch lập tức hưởng ứng nói, theo ta được biết, trận pháp phòng ngự của Bạch Ngọc Phường, chính là tam giai trận pháp, cho dù có yêu thú cấp 3 cũng có thể ngăn cản, hắc hắc, các ngươi đều là trứng sao. Chỉ là một chút xuất sinh đã dọa sợ các ngươi. Lời nói của hai tên tu sĩ hiếu chiến, khiến bầu không khí giữa sân lập tức yên tĩnh. Mà Tần lục trong góc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải chuyện này. Dù sao ban đầu ở vô cực phường có nhiều yêu thú hơn cũng không gặp phải thú triều công kích, không nghĩ tới khi đến Bạch Ngọc phường bình tĩnh Tường Hòa, lại có thể đụng phải. Nhưng bây giờ, tự hồ tham chiến là lựa chọn duy nhất. Dù sao trong phường thị có bằng hữu của hắn, còn có các loại sản nghiệp của hắn, hắn tuyệt đối không thể để cho đám yêu thú này phá hỏng tất cả, đúng, khương trách hai tay đè ép, chân thành nói, chư vị, thú triều sắp đột kích, trong phường thị còn có đông đảo tu sĩ luyện khí, Nếu như chúng ta không ra tay, bọn hắn tuyệt đối sẽ toàn bộ bỏ mình, tu sĩ chúng ta tu luyện đến đây, nếu may mắn tấn thăng trúc cơ, vậy thì nên bảo vệ các tu sĩ cấp thấp trong vùng, cho nên mọi người quyết không thể tham. Sống sợ chết, xin mời chư vị bảo vệ cẩn thận Bạch Ngọc Phường, giết lùi đám nghiệt súc này, nghe được những lời lẽ đại nghĩa nghiêm nghị của Khương Cách, những người khác liếc nhìn nhau, đều không nói gì. Giờ khắc này, không có người đưa ra dị nghị. Dù sao nếu là phản đối lời này của Khương Cách, vậy chỉ cần truyền đi, thanh danh của người phản đối nhất định sẽ trở nên kém. Khương Cách thu hết thần sắc của tất cả mọi người vào mắt, trầm ngâm một lát, ngữ khí buông lỏng nói, chư vị cũng không cần sợ hãi, tựa như Vân Đạo Hữu vừa nói, chúng ta có được tam giai pháp trận, ngay cả yêu thú cấp 3 cũng không thể tùy ý tiến vào, chỉ cần chư vị đồng tâm hiệp lực, chúng ta nhất định có thể giữ vững, hơn nữa, sau khi chiến đấu, ta sẽ không bạc đãi chư vị. Tất cả vật liệu chém giết yêu thú đều thuộc về chư vị, ngoài ra, còn có linh thạch và các loại pháp khí làm phần thưởng cho. Chư vị Nghe nói như thế, sắc mặt đám người rốt cục lộ ra chiến ý sau một lát, có tu sĩ đứng ra hô, đã sớm nghe nói Khương Phường chủ nghĩa Bạc Vân Thiên, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, không cần nhiều lời, chuyện nhỏ này ta nhất định giúp. Không sai. Mặc dù ta chỉ là đến phường thị để giải sầu, nhưng nếu gặp phải loại chuyện này, Vậy ta quyết sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta cũng vậy." Thệ giữ Phường thị cùng Tồn vong, mà Tần Lục nghe đến mấy câu này, không khỏi cùng Cố Nguyệt liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một chút đắng chát. Trận chiến này, xem ra là không thể tránh khỏi, vào thời khắc thú triều đột kích, Bạch Ngọc Phường Phường chủ Khương Cách đã nhanh chóng quyết định đưa ra phản ứng. Đầu tiên, hắn lập tức hiệu triệu các tu sĩ trúc cơ trong Phường thị đến phủ nha nghị sự, đồng thời dùng phần thưởng sau chiến đấu và đại nghĩa làm việc để kích phát nhiệt tình chiến đấu của mọi người. Sau đó, hắn bắt đầu trình bày phương án tác chiến. Chỉ thấy Khương Cách lớn tiếng hô, chư vị. Thú triều hẳn là còn một nén nhang nữa sẽ tới. Trước đó, chúng ta nhất định phải tập hợp đủ nhân thủ chiến đấu. Trong Bạch Ngọc Phường, tu sĩ luyện khí hậu kỳ có khoảng hơn 500 người. Ta đã phái đội tuần tra thông báo bọn họ đến tập hợp ngoài điện. Lát nữa chư vị mỗi người dẫn đầu 20 tên tu sĩ luyện khí, tạo thành tiểu đội phòng ngự cùng nhau tác chiến. Chắc hẳn mọi người đều biết. Thú triều tập kích thông thường đều vây quanh phường thị mà tấn công, cho nên chúng ta cũng cần vây quanh pháp trận màn sáng để phòng thủ. Bởi vậy, căn cứ vào khoảng cách tường thành mà phân chia, mỗi tu sĩ trúc cơ trấn giữ một khu vực, nói rồi, khương cách vung tay, ống tay áo hắn lập tức bay ra vô số bóng đen vật phẩm. Bóng đen di chuyển cực nhanh, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước mặt các tu sĩ trúc cơ. Cần lục đưa tay tiếp nhận, nhìn kỹ lại, phát hiện đó là một tấm thẻ gỗ nền đỏ chữ đen. Mặt chính tấm gỗ viết, nam tường thành, hai phần vị, mấy chữ Một bài trên tay mọi người chính là khu vực mọi người cần phòng thủ Trận chiến này có lẽ cực kỳ gian nan Để tiện tác chiến, lát nữa ta sẽ dựa theo tên trên một bài để chỉ huy Xin mời các vị nhớ kỹ vị trí thẻ, nghe rõ mệnh lệnh Lôi lệ phong hành khương cách bắt đầu an bài khu vực phòng thủ cho mọi người Mỗi người trấn giữ một vị trí tần lục được phân đến một chỗ tường thành lệch trái phía nam Có lẽ Khương Cách biết giao tình của Tỷ đệ Cố gia và Tần Lục, cho nên hắn còn cố ý phân Tỷ đệ Cố gia ở hai bên Tần Lục, để cho bọn họ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đi thôi. Chư vị, chúng ta ra ngoài." Khương Cách nói xong một vài hạng mục chú ý và kỹ xảo tác chiến, liền không ngừng nghĩ hiệu lệnh mọi người bay ra ngoài đại điện. Mọi người thấy thế, nhao nhao đuổi theo. Khi Tần Lục đi ra ngoài phủ nha mới phát hiện, nơi này đã tụ tập rất nhiều tu sĩ không ít tu sĩ trên mặt còn mang theo vẻ không kỳ nhẫn dường như rất bất mãn vì bị cưỡng ép đến đây bất quá vì xung quanh còn có không ít đệ tử tru tà môn cầm pháp khí trong tay ánh mắt hung ác nhìn chầm chầm bọn hắn nên bọn hắn lúc này cũng không dám phản kháng hiển nhiên đám đệ tử tru tà môn này chính là đội tuần tra trong phường thị tần lục thấy vậy tâm niệm vừa động lập tức sử dụng thiên nhãn thuật bao trùm phạm vi xung quanh qua dò xét Quả nhiên đám người kia đều là tu vi luyện khí hậu kỳ, thậm chí có hơn 10 tu sĩ đã đạt tới luyện khí cảnh giới viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng trúc cơ. Trong lúc dò xét, Tần lục còn cảm nhận được mấy luồng khí tức quen thuộc. Những khí tức này, đúng là đám người tầng môn của hắn. Lục An Thần, luyện khí 9 tầng. Nhếp Phong, luyện khí 9 tầng. Thích Hiểu Phượng, luyện khí 8 tầng. Lã Hiên, luyện khí tầng 7. Bốn người bọn họ là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, giờ phút này cũng đều bị cưỡng ép đến đây, mà Tào Vân Tây bị trọng thương không có mặt ở đây. Nhìn thấy đám người đông nghẹt, Khương Cách lập tức lơ lửng thân hình giữa không trung, âm thanh vang dội cất lên, "Các vị, bây giờ Bạch Ngọc Phường đang gặp phải thú triều đột kích, đây là đại kiếp sinh tử, cho nên cần các vị ra tay tương trợ. Hiện tại xin mời các vị đi theo từng tu sĩ trúc cơ đến các nơi tường thành, bảo vệ phường thị, hoa, thú triều đột kích." Sao lại như vậy? Lời này của Khương Cách vừa nói ra, giống như một quả tạc đạn hạng nặng, nhấc lên một trận sóng to gió lớn trong đám người, khiến cho đám tu sĩ luyện khí hậu kỳ ở đây nhao nhao biến sắc. Đánh rắm, đột nhiên, một tu sĩ trẻ tuổi tuấn mỹ mặc hoa phục tinh xảo, nổi giận đùng đùng quát, "Bản thiếu gia bất quá chỉ là đến Bạch Ngọc Phường của ngươi tùy tiện dạo chơi, dựa vào cái gì phải vì ngươi bán mạng?" Lập tức mở trận pháp thả lão tử, ngô. Thiếu niên tuấn mỹ còn chưa nói xong, thân hình của hắn liền bay lên không trung. Như là bị một đôi bàn tay vô hình nắm chặt, mặc cho nó dễ dụ thế nào, đều không thể thoát ra nửa phần. Một màn bất thình lình, khiến cho thiếu niên tuấn Mỹ kia biến sắc, nghi mị quát với Khương Cách to gan Khương Cách. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi dám đối xử với ta như vậy hô, thân hình thiếu niên tuấn Mỹ giữa không trung đột nhiên di chuyển cực nhanh, mang theo một trận tiếng gió yếu ớt, phịch, một tiếng bay đến trong tay Khương Cách. Bàn tay như kiềm sắt của Khương Cách, bóp chặt yết hầu thiếu niên tuấn Mỹ. Quy uy, giờ phút này, thiếu niên tuấn Mỹ rốt cục lộ vẻ bối rối, vội vàng hô, khương cách, ta là trưởng môn bắt tề, phanh, sau một khắc, lời nói của thiếu niên tuấn Mỹ im bặt mà dừng. Đầu của hắn bị khương cách một quyền đánh cho chia năm xẻ bảy máu tươi và chất lỏng màu trắng văng ra khắp nơi. Một màn này khiến cho sắc mặt toàn trường tu sĩ luyện khí đều biến đổi. Mọi người dường như không ngờ tới, khương cách ra tay lại tàn nhẫn như vậy, căn bản không chờ thiếu niên có địa vị cực cao này tự giới thiệu liền trực tiếp ra tay giết chết tại chỗ cảnh tượng này khiến cho nơi vốn có chút ồn ào lập tức yên tĩnh lại một vài tu sĩ vốn mang vẻ mặt tức giận lập tức biến sắc, ngậm chặt miệng mà gương mặt già nua của Khương Cách không chút thay đổi hắn rủ ốc trên nắm tay xuống nhìn quanh một vòng rồi quát trong thời khắc nguy cơ này ai dám nhiễu loạn quân tâm ta tuyệt đối sẽ không nương tay lại có kẻ như vậy ta Khương Cách bất luận ngươi thân phận ra sao trước phải giết nói xong hắn quay đầu lại Nhìn đám tu sĩ trúc cơ đang lơ lửng phía sau, lại lần nữa nói, các vị đạo hữu, trận chiến này nếu có kẻ ngăn cản thoái chiến, họa loạn quân tâm, sợ chiến lùi về sau, các ngươi cũng có thể chém giết tại chỗ. Không cần báo cáo với ta. Có bất kỳ phiền phức nào, ta khưng cách một vai gánh chịu, mọi người nghe vậy, lập tức ánh mắt rùng mình, vội vàng chấp tay đáp rõ, vậy bây giờ lập tức làm việc theo kế hoạch. Theo khưng cách ra lệnh một tiếng, các tu sĩ trúc cơ bắt đầu hành động. Tần lục cũng không chậm trễ, bay thẳng đến đám người, nhanh chóng đi tới. Theo ý của Khương Cách, tu sĩ luyện khí được chọn tương đương với việc giao tính mạng cho tu sĩ trúc cơ, có thể tùy ý xử trí. Vạn nhất bốn người tần môn bị tu sĩ trúc cơ khác chọn trúng, cuối cùng chết không hiểu rõ ràng, vậy tần lục có khóc cũng không có chỗ mà khóc. Cho nên, hắn dự định trước tiên đem người một nhà đặt dưới trướng. Hắn nhanh chóng đi tới trước mặt mọi người. Nói ngắn gọn, tình huống đều biết đến không sai biệt lắm rồi chứ gì, tất cả đi theo ta, mọi người thấy thế, cũng không có dị nghị gì, riêng phần mình thúc giục phi hành pháp bảo, tới gần bên người Tần lục. Mà các tu sĩ trúc cơ khác cũng giống như Tần lục, đều là dẫn đầu tìm người quen của mình. Hành động của đám trúc cơ lập tức khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn. Ai ai, trâu tiền bối, phiền ngài mang theo ta, vân tiền bối. Ta tu vi luyện khí 8 tầng. Xin cho ta đi theo ngài, cố tiền bối, ta có thể gia nhập tiểu đội của ngài không? Các loại tiếng hỏi bắt đầu vang lên ở khắp nơi. Rất nhiều tiểu tu luyện khí sau khi nhìn thấy Khương Cách ra oai tại chỗ, biết trận chiến đã không thể tránh, liền nhau nhau tiến lên chào hỏi tu sĩ Trúc Cơ, thỉnh cầu gia nhập. Mà được hoan nghênh nhất, tự nhiên là tu sĩ Trúc Cơ có tu vi cảnh giới cao, dù sao đi theo người có tu vi tương đối cao, sẽ càng thêm an toàn tỷ như trâu xương trúc cơ hậu kỳ, vân tuân trúc cơ hậu kỳ, ngay cả cố nguyệt trúc cơ trung kỳ đều là mục tiêu hàng đầu của không ít tiểu tu luyện khí. Không ít tu sĩ luyện khí kỳ đều hướng về phía bọn họ mà xông tới. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.